Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn Mời các bạn cùng đến với tập 2 Bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên Qua giọng đọc của MC Kim Thanh Mời các bạn cùng lắng nghe Dung tan làm về tới nhà trọ Thì bà Tuế đã chuyển xong 700 triệu Mọi nghi vấn và lo lắng trong lòng cô Thành sự thật Sau 2 ngày chị Hà sang nhượng quán cà phê Dung nhận cuộc gọi của bà Tuế Trong tiếng gào khóc hoang loạn Dung ơi! Con hạ lửa mẹ con mình rồi. Nó ôm tiền bỏ trốn. Mất 700 triệu rồi con ơi. Mẹ bình tĩnh. Con lập tức về ngay. Dùng cuống cuồng xin phép nghỉ làm với chủ nhà may. Rồi khẩn cấp bắt xe đến quán cà phê. Cửa quán cà phê kín mít. Các vị khách hóng hớt khiến dùng lò thoát tim. Cô gạt đám đông chen vào bên trong quán. Quanh quầy ba đứng lố nhố gần 20 người. Mặt ai cũng nặng như đeo chỉ. Mắt tóe lửa giận dữ Bà Tuế đứng cùng phía với nhân viên trong quán. Mọi người đang xô đẩy quát tháo ẩm mỹ. Nhắc thấy có người vùng tay xô ngã bà Tuế. Dung hớt hải lao tới đỡ lấy người. Do lực đẩy quá mạnh, nên hai mẹ con Dung va vào trước bàn gỗ. Eo Dung đụng vào cạnh bàn đau điếng. Cô Hùng Dữ đá bay trước ghế gỗ về phía người vừa đẩy ngã bà Tuế. Tôi báo cảnh sát rồi. Muốn đánh, muốn giết, muốn kiện cáo gì thì đợi cảnh sát đến xử lý. Bà Tuế thấy con gái liền òa khóc. Con ơi Mất hết tiền rồi, mất sạch rồi con ơi Mẹ đừng khóc nữa Bình tĩnh kể lại mọi việc cho con đi Dung lau qua nước mắt trên mặt mẹ Nhìn nhóm người trước mặt Nghiêm túc nói Tôi là con gái của chủ quán này Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện Mọi người bình tĩnh thì mới giải quyết nhanh gọn được Vẻ ngoài đứng đắn Nét mặt chân thành của Dung Giúp cô tạm thời chấn an được Cơn giận dữ của nhóm người lạ mặt Sau khi trao đổi Dung nắm rõ được tình huống phát sinh Chị Hà dùng chiêu trò sang nhượng quán cà phê vì mẹ chồng bại liệt với nhiều người. Bà Tuế bị chị Hà lấy giá sang nhượng cao nhất trong ba nạn nhân. Hai nạn nhân còn lại và bà Tuế cũng đưa tờ giấy, tin nhắn trò chuyện, biên lai like chuyển tiền, ảnh chụp thê ký hợp đồng và hợp đồng có chữ ký hai bên. Mọi người đồng thời phát hiện một điểm lạ, người tự xưng là chủ nhà cho chị Hà thuê mặt bằng kinh doanh, có mặt để làm chứng khi sang nhượng cửa hàng không phải là chủ nhà thật. Nhân viên phục vụ quán rụt rẻ Chỉ tay về phía cửa quán cà phê Cháu đã gọi điện cho bác chủ nhà Chủ nhà là một bác trai quá vợ Bác ấy tên Thiết Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa quán cà phê Đang chen qua đám đông hóng hớt Là hai người đàn ông Một người tóc bạc, lưng còng trống gậy Một người hơn 30 tuổi Đeo kính gọng vàng trông khá trí thức Dưới ánh nhìn xăm soi của mọi người Người đàn ông đeo kính tự giới thiệu Anh ta tên Thành Bên cạnh là bố anh ta Tên thiết là chủ nhà Đã cho chị Hà thuê nhà làm quán cà phê Anh ta khẳng định Chị Hà không ra hạn thuê nhà Hai bên đã xác định sau nửa tháng nữa Chị Hà sẽ trả lại mặt bằng kinh doanh Cho gia đình tôi Sau khi thành lên tiếng Mọi người quyết định đến nhà chồng của chị Hà Đón tiếp đoàn người là Chuyên Cô em chồng của Hà Chuyên nói Chị Hà đi du lịch xuyên Việt Với nhóm bạn cũ cấp 3 từ hôm qua Ba nạn nhân bị lừa đảo tái sang mặt mũi Tiếng chửi tục Tĩu vang ra tới tấp Chuyên giật mình sợ hãi trước tin chị dâu phạm tội, cô mời mọi người vào phòng khách, nghiêm túc và ngay thẳng nói. Mẹ em đúng là bị bại liệt sau khi đột quỵ, nhưng chị Hà về nghỉ bán quán cà phê để ở nhà chăm sóc mẹ chồng là dối trá. Mười năm làm dâu ở nhà em, chị ta chưa từng chăm sóc bố mẹ chồng lấy một ngày. Hiện tại anh trai em đang ở cơ quan, các cháu nhỏ trong nhà đi học ở trường. Trong nhà lúc này chỉ có em và mẹ, số tiền chị Hà lừa mọi người quá lớn. Gia đình em không biết gì về chuyện lừa đảo này đâu Tốt nhất mọi người nên báo cảnh sát đi Gia đình em sẽ phối hợp với cảnh sát Tuy chị Hà là người thân Nhưng gia đình em chỉ là công nhân Làm công ăn lương Không dám làm chuyện phạm pháp đâu Chồng chị Hà lập tức về nhà Anh ta và cô em gái đều không thể liên lạc Đối với chị Hà Dùng cùng ba nạn nhân kéo nhau đến đồn công an báo án Bố con Thành không bị Hà lừa đảo tiền Nhưng căn nhà chính chủ của họ Liên quan đến vụ án nên họ tốt bụng đi cùng để khai báo với công an giúp vụ án sớm được xử lý. Sau 3 tiếng đồng hồ ghi lời khai, đoàn người trở về nhà đợi tin tức điều tra của công an. Thời điểm bước chân xuống bậc tam cấp của đồn công an, Dung đột nhiên hoa mày chóng mặt làm cô bước hụt, chối với ngã về phía trước. Cẩn thận, Thành nhanh tay ôm lấy eo Dung, ổn định cơ thể cô. Bàn tay Thành vô tình ôm đúng vị trí bị đụng vào cạnh bàn trên eo Dung, cơn ớn lạnh từ vết đau như dòng điện chạy dọc sống lưng, sông thẳng lên não, khiến mọi thứ trước mắt rung tối đen, cô hôn mê và được đưa đi cấp cứu. Thời điểm tỉnh lại, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng cùng giọng nói nghiêm khắc của bác sĩ. Thai nhi đã hơn 4 tháng, nhưng cơ thể sản phụ quá suy nhược thiếu dinh dưỡng, gia đình cần lưu ý chế độ dinh dưỡng của người mẹ. Dung nhìn xung quanh thấy bác sĩ, y tá đứng gần giường, bà Tuế đang ôm vai cô, phía xa là Thành, con trai chủ nhà cho thuê quán cà phê. Dung dễ dàng đoán bản thân đang ở đâu Chỉ là lời nói của bác sĩ quá kỳ lạ Nhất thời cô chưa tiếp thu được Sau khi căn dặn thêm một số điều Bác sĩ và y tá rời đi Người đàn ông tên Thành đi đến gần Mỉm cười lịch thiệp Nếu em Dung tỉnh rồi Cháu cũng xin phép về Cảm ơn cậu Thành đã hỗ trợ đưa em nó vào bệnh viện nhé Bà Tuế dối rít nắm tay Thành để cảm ơn Dung gật đầu chào Thành Không quá để ý người đàn ông này Có thiện ý với cô Vượt mức bình thường tay cô khẽ chạm vào bụng. Cảm giác ấm nóng khiến cô sợ hãi rụt tay về. Bà Tuế tiễn thành xong liền bị Dung chất vấn. Tại sao con lại có thai? Chuyện này là sao hả mẹ? Cảm xúc kích động khiến Dung không điều khiển được âm lượng. Bà Tuế lúng túng nhìn các giường bệnh xung quanh. Rồi ngồi sát vào cô. Nói nhỏ đủ hai người nghe thấy. Mẹ xin lỗi. Mẹ vẫn luôn giấu con chuyện đứa trẻ. Cách đây bốn tháng trên đường đi làm về. Con bị kẻ xấu cưỡng bức. Lúc phát hiện có thai. Thì cái thai đã được 3 tuần rồi Vậy ra con không đến kỳ Là là vì Dung sững sở lắp bắp không nói chọn chữ Tại sao mẹ phải gạt con Việc chậm kinh là vì uống thuốc điều trị Sau khi phẫu thuật Vì mẹ muốn con sinh đứa bé Bà tuế góc khổ sở nói ra tiếng lòng Mẹ sợ con ghét đứa bé Sợ con không chấp nhận sinh nó Dung ơi mẹ xin lỗi vì giấu giếm con Con muốn trách thì hãy trách mẹ Chứ đừng ghét bỏ đứa bé Nó vô tội Mẹ xin con đừng bỏ đứa bé Trong lời nói dối có cả lời nói thật Bà Tuế sợ Dung tìm được ký ức Cô sẽ không chấp nhận được người mẹ tội lỗi này Không muốn giữ lại đứa nhỏ đáng thương Hoặc sẽ không đối xử công bằng Với đứa nhỏ rất ruột đẻ ra Vậy kẻ cưỡng bức con Giọng Dung ngập ngừng Chúng ta không báo công an Con chưa kết hôn Chuyện này dùm ben sẽ ảnh hưởng đến danh dự của con Một lời nói dối sai càng thêm sai Là đúng hay sai bà túy đã không còn dám khẳng định chắc chắn sự thật vồ vập đến thình lình làm dung bị sốc tâm lý miệng bắp máy muốn nói gì đó cuối cùng cô chỉ biết chạm vào vùng eo hơi phòng lâu nay cô vẫn nghĩ do bản thân ngồi máy may nhiều nên bụng tích mỡ hóa ra sẽ chẳng ai bình thản được khi biết bản thân bị mất trí nhớ từng bị cưỡng bức và có bầu với kẻ đã cưỡng bức mình trong khi dung yên tĩnh tiêu hóa việc có sinh linh nhỏ bé nằm trong bụng mình thì bà túy gọi điện cho mai để hỏi tin tức của Hà Mai nói cô đang ở Trung Quốc không liên lạc gì được với chị gái hơn một tuần nay rồi Bà Tuế tiếp tục gọi điện về quê cho bà Quý vừa hỏi tin tức vừa mắng người Bà Quý không tin con gái lớn là kẻ lừa đảo nên mắng ngược lại bà Tuế là kẻ vô ơn vu khống con gái mình 700 triệu là số tiền quá lớn đối với một người lao động luôn ở đáy xã hội như bà Tuế Kiện cáo kẻ lừa đảo luôn cần thời gian rất dài nhưng bà Tuế không thể ngồi yên Vào một ngày cuối tuần ảm đạm, bà Tuế quyết định quay về Thái Bình để bắt bà Quý trả tiền lừa đảo thay con gái. Đồng thời cùng một thành phố với Dung, Việt nhận được tin tức của thám tử tư, bà Tuế xuất hiện ở bến xe Thái Bình. Không được lộ liễu, đừng để cô ấy biết bị theo dõi. Việt vừa nói vào điện thoại, vừa vội vàng lấy thêm điện thoại khác, bấm tin nhắn cho trợ lý. Thám tử tư đáp lại vài lời rồi ngắt liên lạc. Trợ lý gọi điện cho Việt vào thông báo. Xếp! Hệ thống đặt chỗ trực tuyến hiện tại chỉ cho phép đặt và xuất vé trước giờ bay tối thiểu 3 tiếng. Chuyến bay gần nhất về Hà Nội đã hết vé, không thể mua vé tại sân bay được. Chuyến vé máy bay để tôi tìm cách khác, hiện tại cậu cử người đến bệnh viện sắp xếp chuyện bên này giúp tôi. Việt rời đi thật nhanh, hoàn toàn không bận tâm bóng người nhỏ bé đứng lạc lõng nơi cửa phòng khám bệnh. Trong khi Việt nắm bắt thời gian để bắt kịp bà Tuế thì bà Tuế đã bắt xe ôm khi tới nhà bà Quý. Chị Hà không về quê Thái Bình vẻ vẻ sợ hãi của bà quý không giống người đang bao che cho con gái. mặc dù hai bên là họ hàng nhưng số tiền lừa đảo quá lớn khiến bà tuế không còn giữ được bản chất hiền lành chân chất. nhiều lời chất vấn khó nghe tuôn ra nặng nề làm vợ chồng bà quý giận tái mặt. con gái có nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến bà quý không dám đốp chát lấy một lời. cuối cùng bác trưởng thôn phải chạy đến giảng hòa khuyên can bà tuế bình tĩnh để giữ an ninh trật tự thôn xóm dưới sự phối hợp cam đoan từ gia đình. Bà Quý kết hợp sự đảm bảo sẽ thông báo tin tức mới nhất nếu hòa quay về của bác trưởng thôn, bà Tuế mới bớt oán trách nhà bà Quý. Nhưng trực giác của người phụ nữ khiến bà Tuế nhạy bén, phát hiện trong làng có sự xuất hiện của người lạ. Bà Tuế chưa từng nghĩ đến việc việc thuê tám tử tư canh chừng ở quê, chỉ là linh tính quá mạnh giúp bà Tuế đưa ra quyết định dứt khoát, bắt xe lên Hà Nội rồi mua vé tàu hỏa vào Sài Gòn ngay trong đêm. Thám tử tư mất dấu bà Tuế trên đường đến ga Hà Nội. Việt đuổi về tới Thái Bình Rồi tức tốc chạy xe lên Hà Nội Nhưng vẫn không bắt kịp sự trốn chạy của bà Tuế Anh tìm kiếm dung khắp Hà Nội Như rắn mất đầu suốt 5 ngày liên tiếp Trợ lý báo cáo tình huống với Việt Thì anh vừa vào Sài Gòn An nhiên nhất quyết không phẫu thuật Nếu sếp không có mặt trong bệnh viện Chị gái an nhiên làm loạn lên Đòi gặp mặt sếp cho bằng được 20 phút nữa tôi tới nơi Việt mệt mỏi nói Tay buông khỏi vô lăng An Nhiên là nạn nhân trong hai vụ tai nạn giao thông do Việt gây ra. Một lần là anh không chú ý, vội vàng mở cửa xe, làm An Nhiên chạy xe đạp điện đâm vào anh. Lần thứ hai, anh chạy ô tô đâm vào cô bé khi anh đuổi theo Dung tới bến xe Mỹ Đình. Hai lần tai nạn đã để lại sẹo trên chán, nửa bên mặt và chân An Nhiên. Dù gia đình An Nhiên không yêu cầu thì Việt cũng phụ trách xóa sẹo cho cô bé. Chị gái của An Nhiên yêu cầu Việt phải đích thân đưa cô bé vào Sài Gòn làm phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là lý do anh mất khá nhiều thời gian từ Sài Gòn về tới Thái Bình để rồi mất dấu vết của bà Tuế. Tiếng cỏi xe thúc dục vang lên anh ỏi đánh thức Việt, kéo anh quay về hiện tại. Anh xoay vô lăng, vừa định lái xe chạy qua nút giao thông thì khóe mắt quét tới đoàn người mới đi sang đường. Là sung! Xe ô tô phanh gấp khiến xe tải phía sau lao tới đâm mạnh vào xe Việt. Thân thể Việt theo quán tính lao về phía trước đập đầu vào vô lăng. Đuôi xe ô tô bẹp súng Khói bốc lên làm người tham gia giao thông xung quanh hoảng sợ phanh xe bẻ lái. Tài xế xe tải nổi điên, thò đầu ra mắng chửi Việt. Anh bỏ ngoài tay, lao xuống xe và đuổi theo bóng dáng quen thuộc. Vài chiếc ô tô đi ngược chiều kinh hãi đạp phanh, tránh được việc đâm vào người của Việt thì lại gây ra ách tách giao thông. Máu từ trên trán chảy xuống mắt, càng khiến bước chân đuổi theo của Việt tăng tốc. Anh khổ sở thét gọi bóng hình như ẩn như hiện giữa đoàn người đi bộ đông đúc, dùng Dung! Đường xá ở Sài Gòn đông như nêm cối Chẳng khác phố xá ở Hà Nội là bao Vỉa hè bị lấn chiếm làm nơi bán hàng Là nơi để xe máy tràn lan Người đi bộ phải chen lấn nhau Luồn lách mới có đường mà đi Việt chật vật và chen vào đám người Chụp lấy vai một cô gái tóc xuôn Mặc áo màu xanh Dung! Đừng bỏ anh Cô gái quay phát lại cáu kỉnh đánh mạnh vào tay Việt Anh làm cái gì vậy hả? Cô thể Việt như bị rút cản sức lực Lào đảo muốn ngã, nỗi thất vọng phủ kiến mắt anh, cơ thể anh trở nên tranh vênh giữa dòng người xôi ngược. Giữa tiếng còi xe inh ỏi, lời xin lỗi cô gái bật ra khàn khàn đầy tang thương. Bác tài xế đuổi theo túm áo Việt quát vào mặt anh. Này, chạy xe cái kiểu gì vậy hả? gây tai nạn xong rồi bỏ trốn à? Việt để mặc cơ thể bị lắc mạnh trong lời chất vấn, thái độ thở ơ khiến bác tài nổi giận, một cú đấm thẳng vào mặt của anh. Người xung quanh la hét và can ngăn. Cách đó hơn 100 mét, ngay ngã rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh bệnh viện là Dung. Cô dừng chân khi nghe thấy tiếng ồn ào phía sau. Đám đông tụ lại phía xa che khuất tầm nhìn, khiến cô không nhìn rõ người ở trung tâm vụ ồn ào. Có lẽ gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Dung dự đoán, trần trừ vài giây rồi quay người rời đi. Bà Tuế đang nằm viện đợi cô mua bữa sáng. Cô không có thời gian để thỏa mãn tính tò mò. Ngay khi bà Tuế quay lại Sài Gòn, Việc đầu tiên bà làm là đến đồn công an Để dò hỏi tiến độ vụ án Sự chậm chạp của công an Đã vắt kiệt sức chịu đựng của bà Tuế Bà Tuế ngất xỉu trên đường Quay về nhà trọ Và được người dân tốt bụng đưa vào bệnh viện cấp cứu Dùng chưa kịp thoát khỏi các luồng Suy nghĩ tiêu cực về đứa trẻ trong bụng Đã phải vừa đi làm ở nhà may Vừa chăm sóc mẹ trong bệnh viện lau nước mắt cho mẹ Dùng dịu dàng an ủi Mẹ đừng khóc Của đi thay người Công an sẽ sớm bắt được chị Hà. Chúng ta sẽ đòi được tiền thôi Bà Tuế sụt xịt nhìn con gái Vừa mở miệng muốn nói thì vội ôm ngực Một chàng ho kéo dài Như muốn xé rách phổi bật ra Dùng vuốt ngực Chăm sóc bà Tuế cẩn thận Mấy ngày bà Tuế về quê ở Thái Bình Là mấy ngày cô mất ngủ triển miên Da rẻ rung xanh sao Mắt trũng sâu mệt mỏi Cô thầm may mắn vì đứa bé trong bụng quá ngoan Không khiến cô nôn ngén Không kén ăn khiến cô gầy guộc Nó cứ lặng thầm lớn dần trong bụng mẹ Như biết thân biết phận Biết bản thân là kết quả ngoài ý muốn Là đứa trẻ không được ai mong đợi Nó chẳng dám làm phiền Người mẹ bị thiếu dinh dưỡng này Kể cả khi người mẹ gặp tai nạn giao thông Chấn thương sọ não phải phẫu thuật Bị mất trí nhớ Quên đi việc bản thân có thai Thì cái mầm non bé xíu chưa bằng hạt đậu như nó Cũng vẫn cứ gam góc Bán lấy cơ thể mẹ Gắn gượng trưởng thành Kiên trì không biến mất khỏi thế gian Đôi khi dùng nghĩ Duyên phận mẹ con của cô và bảo thai ngoài ý muốn này Nặng sâu hơn cô tưởng Trong những ngày bà Tuế nằm viện Vì bị chuẩn đoán đột quỵ nhẹ Dùng đã vùng trộm đi đến khoa sản. Đây không phải bệnh viện vụ sản Nên khoa sản không lớn Vậy mà bà bầu đến và đi khá đông đúc Dùng không lấy số khám Cô ngồi khép mình ở một góc kín Lặng lặng quan sát nụ cười dạng dỡ ở trên mặt người lạ Thật chói mắt Dùng thấy xa lạ, ngưỡng mộ Và vô thức khát khao Cô lưỡng lự chuyện giữ hay bỏ đứa bé Cô chưa có công việc ổn định Mức lương làm nhà may hiện tại khá thấp Chỉ đủ sinh hoạt cho một người Nếu cô sinh đứa bé Chi tiêu sẽ tăng lên gấp 3 Cô phải chăm mẹ nuôi con Lương thợ may làm sao mà cáng đáng nổi Ngôi nhà ở Thái Bình đã bán Mẹ con cô không nhà không cửa Tiền bán nhà bị lừa đảo mất trắng Để theo đuổi kiện tụng Cô biết phải chi ra một khoản kha khá Đứng trước tương lai bấp bênh, Dung để lý trí phân tích và lựa chọn Giữa bỏ và giữ sinh mệnh trong bụng Cô không sợ mang tiếng không chồng mà chửa. Cô biết nếu bản thân sinh đứa bé Cô sẽ đủ tình yêu Để con cô không phải là con hoang Nhưng cô sợ bản thân vô dụng Không cho con cái được cuộc sống đủ đầy Sẽ khiến nó vất vả thiếu thốn Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên Làm Dung giật nảy người Cô ngờ ngác nhận ra Bệnh nhân đội khám bệnh chỉ còn lác đáp vài người Màn hình điện thoại hiện lên tên bà Tuế Nhắc nhở Dung Cô vẫn còn người nhà đang đợi chăm sóc. Cô đứng dậy, ánh mắt dừng lại vài giây ở cánh cửa dành cho người đăng ký phá thai. Cuối cùng cô dứt khoát quay đi, tay xoa nhẹ vùng bụng mềm. Con ơi, chúng ta cùng cố gắng nhé. Thì Dung rời khỏi khoa sản, quay về tòa nhà có bà Tuế nằm viện, thì vô tình lọt vào tầm nhìn của Việt. Việt nhìn thấy Dung ở cuối hành lang, anh hoảng hốt bước theo rồi lại khựng người, trôn chân tại chỗ. Từ ngày mất dấu bà Tuế, Anh liên tục nhìn thấy Dung trên đường phố Hà Nội và Sài Gòn. Mười lần như một, anh đuổi theo và níu giữ nhầm người. Càng thương nhớ lại càng lo sợ được mất, càng hy vọng lại càng tự ti không tìm được cô. Chỉ một giây lưỡng lự đã làm việc vụt mất Dung. Anh chạy dọc hành lang, đuổi theo hình bóng không rõ là thật hay ảo, hình thành từ nhớ nhung. Kết quả việc chạy hết hành lang, lên xuống trên dưới hai tầng lầu của tòa nhà. Thứ vổ vập lấy anh chỉ là một sự thất vọng, nối tiếp thất vọng Sau đó việc rời khỏi bệnh viện không hề biết khoảng cách giữa anh và Dung gần đến nỗi chỉ cách nhau một hành lang đi sang tòa nhà khác trong khuôn viên bệnh viện Nhưng đời không tồn tại chữ nếu Vậy nên bà Tuế ra viện sau 5 ngày nằm viện hai người cũng chưa từng gặp nhau lấy một lần Sau khi hai mẹ con về nhà trọ Dung nói ra quyết định của mình Con sẽ sinh đứa bé Ánh mắt kiên định của Dung như đánh thức bà Tuế Bây giờ bà mới hiểu Thời gian qua Con gái mình bị rằn vặt nhiều đến mức nào? Mẹ à, chúng ta mất tiền, nhưng không phải là mẹ vẫn còn con hay cháu sao? Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng câu ca sao, hết cơn mỹ cực tới hồi Thái Lai, không phải dành cho mẹ con Dung. Ngay sau khi bà Tuế ra viện thì đến lượt Dung nhập viện vì gặp tai nạn trên đường đi làm về. Sài Gòn không có bốn mùa như Hà Nội, nơi đây chỉ có mùa khô và mùa mưa. Dung gặp tai nạn trong một trận mưa rông lớn cuối tháng 6. Trên đường đi làm về, gió lớn bẻ gãy cảnh cây thô, rơi trúng xe buýt có rung ngồi. Mặc dù bị chật khớp vai phải vì va đập vào thành xe, nhưng cô thấy bản thân rất may mắn. Áp tay vào gỏ bụng đã nhô cao của mình, nhỏ nhẹ cảm thán. Thóc có số làm người. Thóc là tên gọi dân dã của đứa bé. Đúng như lời dung nói, cơ thể thiếu dinh dưỡng của cô liên tục gặp sự cố. Vậy mà cái mầm nho nhỏ trong bụng như một cọng cỏ non kiên cường trước sông bão. Cứ lầm lỗi trưởng thành Vượt qua các mốc quan trọng của thai kỳ Tuy trời già phù hộ mẹ con Dung Bình an sau cơn rông bão Nhưng từ đó Sức đề kháng của Dung suy giảm Thường xuyên bị ốm vặt Khi em bé bắt đầu bước sang tuần thứ 41 Nước ối của Dung bắt đầu có dấu hiệu giảm dần Các chức năng cung cấp oxy Và chất dinh dưỡng của nhau thai Và dây rốn bắt đầu suy giảm Khiến tâm trạng Dung trở nên căng thẳng Bất an thai nhi qua 42 tuần Cần thực hiện các biện pháp sục sinh Vì có thể nguy hiểm đến cả bé và mẹ Bà Tuế nhiều lần đề xuất việc mổ sinh con Nhưng đã bị dung từ chối Cô muốn sinh thường Em bé bước sang tuần 42 Cô bị chuẩn đoán cản ối Phải mổ cấp cứu Điều an ủi duy nhất là bé thóc đã bình yên chào đời Bé lấy họ mẹ Tên đầy đủ là Đặng Thanh Bình Thóc nặng 2 cân 2 Phải nằm lồng kính mất 1 tuần Mắt dung đỏ hoe Khi thấy chân tay con trai bé xíu ngẹo đầu thêm thiếp ngủ trong lồng kính, cô nghe thấy giọng mình run rẩy mang theo hạnh phúc khó diễn tả. Mẹ ơi, nhà mình có thêm thành viên mới rồi, con rất hạnh phúc. Mang thai hơn 9 tháng, làm Dung vô cùng yêu núm ruột của mình. Những phần vân xuẩn ngốc ngày nào trong khoa sản đã bị trôn vùi bởi niềm hân hoan. Sau 2 ngày sinh thóc, vết mổ của Dung bị nhiễm trùng, sốt cao 38-39 độ vết mổ chảy nước và vòng một căng đau giống triệu chứng áp xe. Điều này dẫn tới cô không có nhiều sữa như các sản phụ cùng phòng sinh. Bà Tuế đỏ hoe mắt vì khóc thương phận khổ của con gái mình. Tay chân chăm sóc con càng thêm chu đáo hơn. Sau khi thóc được bác sĩ chẩn đoán có thể nuôi nấng như mọi bé sơ sinh khác, mẹ con Dung vui vẻ xin ra viện. Dung không hề biết một chuyện nhỏ đã xảy ra khi bà Tuế đi thanh toán viện phí. Dung và bà Tuế đột ngột chuyển vào Sài Gòn không có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm xã hội. Lâu nay Dung vẫn đóng bảo hiểm xã hội trong trường đại học, nhưng từ khi cô bị tai nạn, bà Tuế lừa gạt để Dung không còn bất cứ liên lạc nào với nhà trường. Bà Tuế rất mù mờ về bảo hiểm xã hội của Dung. Hiện tại Dung sinh mổ, phải đóng viện phí 100% không được giảm đồng nào. Số tiền phẫu thuật, tiền giường, tiền chăm em bé thóc trong những ngày nằm lầm kính đã vượt xa tiền tiết kiệm trong nhà. Người quen duy nhất ở Sài Gòn lại là kẻ lừa đảo. Bà Tuế không biết nên tìm ai để vay tiền trong trường hợp khẩn cấp đây Bà Tuế nhìn biên lai like thu tiền ái ngại nói với nhân viên y tế Xin lỗi cô, hiện tại trong người tôi không có đủ tiền Tôi có thể thanh toán viện phí muộn một chút được không cô Tôi về nhà lấy tiền rồi lập tức quay trở lại ngay Nhân viên y tế trách mắng vài câu rồi thúc giục bà Tuế nhường vị trí cho người tiếp theo Bà Tuế đứng tần ngần trước quầy thanh toán viện phí một lúc rồi bạm môi rời đi Trong những ngày chăm sóc dung sinh nở Bà Tuế đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện mới mẻ Trong đó có cách kiếm tiền nhanh Bà Tuế đi ra cổng bệnh viện Dễ dàng tìm được cỏ dẫn mối bán máu Theo hướng dẫn của cỏ Bà Tuế bán máu tiểu cầu Và nhận số tiền cao hơn là bán máu trực tiếp cho bệnh viện Sau đó bà Tuế đến một cơ sở y tế Trung tâm chuyển máu khác Và bán máu lần hai Bà Tuế là dân lao động chân tay Sức chịu đựng rất tốt Vậy mà bà cũng không chịu được việc bán máu Như lấy mạng thế này Bà Tuế mất nhiều thời gian nghỉ ngơi mới lấy lại được vẻ ngoài không quá tiểu tụy để quay về bệnh viện thanh toán viện phí. Dung không biết việc làm của mẹ, cô vui vẻ bế thóc về nhà. Thời gian sau đó, để tích góp tiền lo cho tương lai của bé thóc, bà Tuế nhận thêm việc rửa bát đĩa ở quán ăn vỉa hè, bán phá lấu ở quận bên cạnh. Từ đó, bà Tuế rời nhà từ 4 giờ sáng đến tận gần 12 giờ đêm mới lóc cốc đạp xe đạp về tới nhà. Dung thương mẹ vất vả, nhưng chỉ có thể ở nhà, vừa chăm sóc bé thóc, vừa nhận hàng gia công may mặc về làm tại nhà. Như chưa đủ khổ, khi thóc được 9 tháng tuổi, Dung muốn tìm công việc có mức lương cao hơn để còn chuẩn bị tiền bạc đi học cấp một cho thóc, nên đã gửi bé vào một lớp trông trẻ tư nhân gần nhà. Cô đã tìm hiểu thông tin về lớp trông trẻ, được sự đảm bảo của nhiều người dân trong vùng, về cô giáo hiền lành, nhiệt tình và yêu quý trẻ. Cô đặt bao nhiêu niềm tin thì thu về bấy nhiêu kinh hoàng, Vào ngày thứ ba, Dung gửi thóc đi nhà trẻ Cô nhận được thông báo con trai cấp cứu trong bệnh viện Thóc chưa biết nói nên không phối hợp được với các yêu cầu của cô giáo Về việc ăn nhanh, ngủ đúng giờ Cậu bé khóc lóc và nôn chớ liên tục Cô giáo nổi cáo, dùng roi đánh và gan bàn chân Đánh đến mức thóc hôn mê, phải đưa đi cấp cứu Dung chỉ muốn giết người khi nhìn thấy con trai xanh sao Nằm ngủ thiếp trên giường bệnh Cô báo công an, mặc cho cô giáo quỷ gối khóc lóc van xin Sau đó dưới sự oán trách của bà Tuế Nếu con không chăm được thằng bé Thì để mẹ đi làm Thì để mẹ nghỉ làm ở nhà trông cháu Dung nghỉ làm ở nhà trông bé thóc Đến khi cô cậu được 36 tháng tuổi Trong 3 năm đầu đời Gia đình ba thế hệ sống trong phòng trọ sập sệ Giữa khu lao động nghèo Đến khi thóc đủ tuổi đi học mẫu giáo Thì Dung mới an tâm dừng công việc may gia công Với giá bẻo bọt Tìm việc làm ổn định ở một nhà may Chuyên thiết kế may đo cho khách nước ngoài do tính chất công việc, Dung đăng ký học tiếng Anh cấp tốc, điều bất ngờ là khả năng học tiếng Anh của Dung rất tốt, cứ như cô đã được tiếp xúc với thứ tiếng nước ngoài này. Thóc nghe thấy mẹ mèo khen mèo dài đuôi, đã vỗ tay vào bộ ngực non nớt nếu lo nói. Cô giáo nói đây là di truyền ạ, Thóc học giỏi nhất lớp nên mẹ Dung cũng hỏi học giỏi nhất lớp tiếng Anh luôn. Dung bật cười, hôn tới tấp vào gò má bầu bĩnh của Thóc, đong đầy mắt cô là nụ cười hạnh phúc. Thóc càng lớn, đường nét trên mặt càng rõ Thóc không giống mẹ và bà ngoại Thóc có một nét đẹp không giống Được thừa hưởng từ một kẻ cướp ác độc nào đấy Đôi khi Dung ngắm con trai Trực giác luôn khiến cô tin tưởng Bản thân đã và đang đánh mất Một điều gì đó rất quan trọng Cảm giác này mơ hồ đến nỗi Dung không dám tâm sự với bà Tuế Cô sợ mẹ lo âu Ảnh hưởng đến sức khỏe Dung lo nghĩ đến mẹ Thì bà Tuế cũng luôn lặng lẽ quan sát cô Cô giống như lời các cụ vẫn nói Phụ nữ thay máu sau sinh Trẻ trung và tràn đầy năng lượng Bà Tuế không biết điều này tốt hay xấu Bởi vì dung càng cá tính Thì khi mà cô biết được sự thật Phản ứng của cô càng mạnh mẽ Con bé có nghĩ mình ác độc Khi mong muốn nó không nhớ lại hay không Bà Tuế lầm bẩm một mình Tay không ngừng giã suốt Ai độc ác vậy ngoài Thóc đột ngột thỏ mặt đến gần bà Tuế Làm gì có ai độc ác Thóc nghe lầm rồi Thóc cười, lộ ra má núm đồng tiền bên phải. Thứ duy nhất được di chuyển từ Dung, dầu môi cãi lại. Con nghe thấy ngoại nói, ai độc ác mà. Bà Tuế túm lấy chiếc mũi tao xinh đẹp của Thóc lắc nhẹ. Thóc nghe lầm rồi là tiếng xe đạp của mẹ Dung về tới cổng nhà rồi đấy. Lời nhắc nhở của bà Tuế hết thành công, rời sự chú ý của Thóc. a mẹ về, mẹ về. Thóc hớn hở hò reo và chạy vụt ra sân. Bỏ lại bà ngoại bên cối đá Với mẹ giúp đang làm dở Bà Tuế thở vào nhẹ nhõm Tự trách bản thân lỡ miệng thật ngu ngốc Kinh tế trong nhà được cải thiện Giúp gia đình bà Tuế đổi được nơi ở mới Khi thóc lên 4 tuổi Phòng trọ trong khu nhà cấp 4 Có dân chung, ngõ nhỏ đi lại an ninh hơn trước Năm thóc lên 6 tuổi Chuẩn bị bước vào lớp 1 Thì dung dỗ dành bà Tuế nghỉ việc ở nhà Con biết mẹ còn trẻ Còn sức khỏe để làm việc Nhưng mẹ giúp con đưa đón thóc đi học được không ạ Trường học của Thóc ngược đường với nơi làm việc của con. Con không thể ngày nào đi làm muộn được. Cô ôm vai bà Tuế đưa ra các đề xuất. Con thấy mặt hàng ruốc giã tay, giò xào và nem cuốn của mẹ rất đắt hàng. Mẹ có thể tranh thủ làm thêm đồ bán cho các hàng tạp hóa trong khi Thóc đi học. Tự làm bà chủ, đổ xị các món ăn không tốt hơn là đi làm bà lão rửa bát thuê à? Được rồi, chị đừng có mà mệnh tôi. Chị không bảo thì tôi cũng phải nghỉ làm. Chứ tôi không nhìn nổi. Sáng nào cháu tôi cũng mắt nhắm mắt mở, dậy rõ sớm, vội vàng ăn được vài miếng là bị chị lùa đến trường như lùa gà ấy. Hi hi, con biết mẹ thương con nhất mà. Dung hồn đánh chóc vào mặt bà Tuế, "Con cảm ơn mẹ." "Chị học đâu cái kiểu vờ vịt khách sáo với tôi đấy?" Bà Tuế lườm yêu con gái, Dung cười khanh khách, chưa kịp cãi lại thì bị một cơ thể nặng trịch nhào tới đổ xuống vai, thọc đánh đu trên vai Dung, dứn người hôn vào bên má còn lại của bà Tuế. Ngoại phải thương con nhất chứ. Bà Tuế vươn tay ôm lấy thóc. Nào ra ngoài ôm, đừng có đẻ lên người mẹ Dung. Coi chừng á, mẹ Dung dẹp lép như là con tép đấy. Thóc 6 tuổi nặng 25 cân, mặc cho gia đình không khá giả, nhưng mẹ con Dung vẫn dư sức vũ béo cho cậu con trai đến bụ bẫm, trắng trẻo đáng yêu. Thóc ngồi vào lòng bà Tuế chu miệng phụng phiểu, Lúc nào ngoại cũng cưng mẹ Dung hơn cưng con Con có xíu thì thế này Làm sao mà đè được mẹ Dung chứ Hạt thóc bé như con kiến Làm sao mà đè được mẹ Dung cười lớn, thỏ tay cổ lét thóc Con trai cô rất nhạy cảm Thằng bé thích được mọi người khen đẹp trai Ghét nhất bị đồng chạm đến cân nặng Bà Tuế thương cháu ngoại Nhưng cũng sót con gái Từ ngày cô bị nhiễm trùng vết mổ sau sinh Sức đề kháng kém Hay ốm vặt Làm bà Tuế vẫn luôn nghĩ Con gái là cọng bún thiêu Đứng chút là gãy sợ cái là vỡ Ngay cả cháu ngoại đáng yêu Cũng bị xếp sau cô con gái đã 28 tuổi Thóc được Dung và bà Tuế nuôi dạy tốt Không có tính ghen tị Hay tật xấu của trẻ con Thằng bé còn biết lấy sự thiên vị của bà ngoại ra Làm vũ khí để bắt nạt bà ngoại Mỗi lần như vậy Dung sẽ đổ thêm dầu vào lửa Cố tình trêu chọc thằng bé Khiến phòng thuê nhỏ rộn ràng tiếng cười Điều duy nhất không tốt đẹp Trong cuộc sống nơi đất khách của gia đình Dung Là công an chưa bắt được hà Số tiền bị lừa đảo chưa đòi lại được Dung vẫn luôn an ủi bà Tuế Là của đi thay người Bà Tuế không nên nghĩ ngợi nhiều Khiến sức khỏe bị ảnh hưởng Trong khi mẹ ruột nghe theo lời khuyên của cô Tinh thần cũng được thả lòng Thì Dung lại xảy ra chuyện vào năm thóc được 7 tuổi Mỗi khi thóc tan học về Thằng bé luôn díu dít bên bà ngoại Phụ bà làm việc nhà Và một chiều cuối tuần mưa rơi giả dích thằng nghe thấy tiếng động cơ giòn rã Của chiếc xe máy cũ Vội vàng bật dậy chạy vụt ra sân. À, mẹ về, mẹ về. Cái tiếng gieo vui chào đón mẹ, bao năm vẫn không thay đổi. Ánh mắt tử ái của bà Tuế đuổi theo cháu ngoại vẫn chịu mến như bao năm. Điểm khác biệt là hôm nay, vọng vào trong phòng trọ không phải là tiếng bước chân của hai mẹ con Dung, mà là tiếng la hốt hoảng của thóc. Ngoại ơi ngoại, mẹ Dung vấp ngã rồi nằm ngủ ngoài sân này, con gọi mãi mà mẹ không dậy. Bà Tuế hớt hài chạy ra sân theo tiếng gọi của Thóc Khu nhà trọ của gia đình Dung Là bốn dãy phòng trọ nhà cấp bốn Có sân trung nhỏ hẹp Ngay giữa cánh cổng lớn là Dung Nằm đè bên chiếc xe máy đổ cành Tóc cổ sổ tung Áo loang lổ nước mưa Thóc đang cố sức kéo mẹ rời khỏi xe máy Bà Tuế chạy đến luống cuống ôm lấy Dung Dung, Dung, con làm sao thế này Mặc cho bà Tuế vỗ mặt ấn nhân trung Dung vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại Bà Tuế quyết định thật nhanh Phải đưa mẹ con vào bệnh viện. Thóc, con trông mẹ cho bà. Bà Tuế chạy sang hàng xóm tìm kiếm sự giúp đỡ. Tiếc là người lao động nghèo luôn đi làm từ tờ mờ sáng đến đêm khuya mới dịu dạo mệt mỏi trở về. Khu trọ giờ chẳng có ai. Thóc không ngừng xoa bóp chân tay rung để xô đi khí lạnh trên người cô. Bóng dáng bà Tuế chạy qua chạy lại trước mắt khiến nó sợ hãi mếu máu khóc. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng làm con sổ. Bà vụn về thử nổ máy xe máy nhưng không biết cách làm. Chưa bao giờ bà Tuế căm ghét bản thân vì không biết đi xe máy như lúc này. Sau khi cất xe máy vào trong nhà, bà Tuế nhanh chóng gom giấy tờ tùy thân và toàn bộ tiền mặt trong nhà nhét vào chiếc ba lô cũ. Bà Tuế đeo ba lô ngược vào trước ngực rồi sốc cơ thể rung lên vai. Thọc cuốn quýt đưa tay đỡ lấy rung, chỉnh tư thế nằm úp sấp của mẹ. Thân hình còm gõi của bà Tuế lầm lối cóm rung đi thật nhanh thọc léo đéo chạy theo sau, hai tay luôn trong tư thế giang ra để sẵn sàng đỡ lấy mẹ nếu bà ngoại bị ngã. Lội bộ hết con ngõ ngoằn ngoèo dài gần một cây số, bà Tuế mới vẫy được một chiếc xe taxi đến bệnh viện. Dung được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Tỉnh lại khi đang được chuyển nước biển, bác sĩ yêu cầu xét nghiệm rất nhiều thứ vào sáng ngày hôm sau, vậy nên cô phải nhập viện. Bà Tuế không yên tâm để Dung ở lại bệnh viện một mình, cũng không thể để mặc thóc. Trong phòng trọ nghèo Cuối cùng một nhà ba người chen trúc qua đêm trên giường bệnh rộng 1,2 m 2 hẹp Ngay hôm sau bà Tuế đưa thông đến trường học Rồi lại tất tuổi chạy về bệnh viện Đi theo Dung để làm đủ mọi loại xét nghiệm Qua một đêm Cơ thể Dung trở nên yếu ớt khác thường Tối qua cô tỉnh lại Cô còn cười khúc khích trêu đùa với con trai Vậy mà bây giờ cô lần lượt đi đến Các phòng làm xét nghiệm Chụp chiếu theo chỉ định của bác sĩ Đi ba bước là Dung thở dốc phải bám vào tường mới đứng vững được. Kết quả xét nghiệm có ngay trong ngày, bác sĩ đưa ra chẩn đoán cuối cùng, họ yêu cầu cô làm thêm một số xét nghiệm vào ngày hôm sau. Vậy nên Thóc Dan học là được bà ngoại đón thẳng vào bệnh viện. Thằng bé líu lo, "Nhà mình giống như đi du lịch mấy ngày ấy, mẹ nhỉ?" Đôi mắt Dung không giấu được lo lắng, trực giác khiến cô linh cảm được kết quả xét nghiệm sẽ không khả quan. Ngày hôm sau, làm xong các xét nghiệm, là Dung yếu đến mức không có sức để ngồi trải qua một đêm tràn chọc bất an, gia đình Dung nhận được kết luận cuối cùng. Dung bị bệnh suy thận mãn giai đoạn 3B4. Mặt Dung cắt không còn giọt máu, bà Tuyết lão đảo, vội vàng chụp lấy tay bác sĩ, hỏi với giọng đầy hy vọng: "Có phải kết quả xét nghiệm nhầm người không bác sĩ? Thì con gái tôi hay ốm vặt, nhưng con bé không có bất kỳ biểu hiện nào của bệnh thận, làm gì có chuyện ngất xỉu một cái là bị suy thận giai đoạn 34 gì đó chứ?" Bác sĩ đã quá quen với phản ứng của bệnh nhân và người nhà. Khi biết tình huống bệnh tật, các lời giải thích về bệnh suy thận và phương pháp điều trị được tư vấn rất chi tiết. Suy thận mãn tính giai đoạn 1 và 2, triệu chứng bệnh chưa rõ ràng. Người bệnh sẽ cảm thấy chán ăn, thiếu máu nhẹ, tiểu đêm nhiều, cảm giác mệt mỏi, đau tức hai bên thắt lưng. Suy thận mãn giai đoạn 3 sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau lưng, phù mí mắt, sưng chân và tay, đi tiểu với lượng nhiều hơn hay ít hơn bình thường. Đa phần người lao động chân tay đều có các triệu chứng này. Bệnh nhân nhớ xem lại Thời gian cơ thể trước có xuất hiện các biểu hiện này không Theo lời bác sĩ Cô nhận ra các triệu chứng này Đã xuất hiện từ một năm nay Cô vẫn nghĩ bản thân đang tập trung cho công việc Tăng ca nhiều nên cơ thể mới mệt mỏi Hóa ra Ghép thần ở giai đoạn này Là phương pháp hiệu quả nhất Giọng bà Tuế triệu trạo hỏi Ghép thận sẽ Sẽ sống được bao nhiêu năm Việc này còn dựa vào quá trình hồi phục Sau khi ghép thận và việc thải ghép cấp Thông thường tuổi thọ thận được ghép là khoảng 10 năm. Nếu người bệnh và người hiến thận có cùng huyết thống thì sẽ sống thêm trên 20 năm. Lời tư vấn của bác sĩ dần nhỏ đi. Dung thấy tay ủ ủ, âm thanh xung quanh trở nên rẻ như chiếc TV bị hỏng. Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình bị bà Tuế siết chặt đến tê bút. Một giọt nước mắt rơi xuống tay Dung lan vào kẽ hở với bàn tay nhăn nheo của bà Tuế. Cô không muốn chết. Sau khi nó tan học Được bà Tuế đón thẳng đến bệnh viện Nó hoàn ngoãn yên tĩnh làm bài tập Bà nhất quyết không nói mẹ nó bị bệnh hiểm nghèo Khiến nó vừa sợ vừa lo Thấy mẹ nằm rũ trên giường bệnh Thì nó rất thương Nó còn quá bé Chẳng thể phụ giúp được gì mẹ Điều này làm tinh thần của nó ổ rũ Bà Tuế xoa đôi mắt xưng đỏ vì khóc Để tầm nhìn được rõ ràng hơn Mẹ đã đăng ký hồ sơ với bệnh viện rồi Sáng mai sẽ làm xét nghiệm Xem thân của mẹ hợp với con hay không Biết bản thân mắc bệnh nặng, khả năng chết rất cao Dung chỉ khóc vào thời điểm bác sĩ giải thích bệnh tình của cô Từ đó trở đi, cô luôn cưỡng ép bản thân phải giữ vững tinh thần Bản thân bệnh tật đã là gánh nặng cho gia đình Cô không thể làm gia đình suy sụp thêm khi chứng kiến cô khóc lóc khổ sở Cô không có quyền khóc Dung khẽ trả lời Mẹ lớn tuổi rồi, làm sao mà hiến thận được Bác sĩ nói tuổi của mẹ vẫn có thể hiến thận Một quả thận vẫn có thể sống khỏe mạnh, bình an thêm mấy chục năm. Nhưng còn nghĩ mẹ có thể rừng rưng, nhìn con chết à? Bà Tuế gắt gỏng quát, thóc vụng trộm nhìn bà ngoại, tay gión ré nắm lấy ấm quần bệnh nhân của mẹ. Bà Tuế vuốt mặt từ trên xuống, xịt xịt nói nhỏ. Mẹ sống làm sao nổi nếu con xảy ra chuyện hả Dung? Nhưng tiền phẫu thuật ghép thận, ít nhất cũng phải 300 triệu. Hai mẹ con Dung nghẹn ngào nhìn nhau. Không cần nói cũng hiểu được lo toan trong đầu đối phương Nhà ở quê đã bán Tiền bán nhà bị lừa chưa đòi lại được Đồ đạc trong phòng trọ là vật dụng sinh hoạt Mua thì đắt đỏ Chứ đem bán đồng nát chẳng được mấy đồng Ngay cả chiếc xe máy cả tảng Cũ kỹ Vẫn cần mẫn đưa dung đi làm Có mang ra tiệm cầm đồ cũng không ai thu mua Tiền tiết kiệm trong nhà không tới 50 triệu Số tiền quá ít ỏi so với tiền ghép thận Tiền bạc và bệnh tật Làm cuộc sống của gia đình rung trở nên khốn khổ Đêm hôm đó Bà Tuế và Thóc tiếp tục ở lại bệnh viện Bác sĩ gặp riêng bà Tuế Nhẹ giọng nhắc nhở Tâm lý không vững vàng Dẫn đến bệnh nhân dễ bị các suy nghĩ tiêu cực chê phối Có nhiều trường hợp bệnh nhân tự làm tổn thương bản thân Gia đình nên quan tâm Theo dõi sát sao Để tránh các sự việc đáng tiếc xảy ra Bà Tuế dối dít cảm ơn thiện chí của bác sĩ Và kiên trì động viên Trấn An thuyết phục Làm vẫu thuật vào mọi thời điểm Là một đứa trẻ thông minh Không cần bà ngoại mớm lời thoại Thắp bắt đầu kể chuyện cười Để tìm lại nụ cười trên gương mặt ủ rũ của mẹ Dung Những yêu thương quan tâm của người nhà Chói chặt Dung Khiến cô không dám lộ ra sự yếu đuối của bản thân Đêm Bệnh viện chìm trong các tiếng ngáy khe khẽ Dung gión rén rời khỏi giường Lặng lẽ rời đi Sau lưng cô là người bệnh Và người nhà chen chúc nhau trên 8 chiếc giường Ngay cả bà Tuế cũng đang ôm thóc nằm co quắp nơi đôi giường để nhường phần lớn giường cho Dung được thoải mái. Hành lang bệnh viện yên tĩnh, hàng ghế trở ngồi kín người nhà của bệnh nhân đang ngẹo đầu ngủ say. Phòng trực của bác sĩ và y tá khép cửa, bên trong là tiếng trò chuyện nho nhỏ, hoàn toàn không phát giác có bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện. Đúng như cảnh cáo của bác sĩ, dùng chết đuối trong tâm lý tiêu cực, với mong muốn có một con đường giải thoát cho mọi bế tắc trong cuộc sống. Cô mang theo dự định đáng sợ rời khỏi bệnh viện Ban ngày nằm yên Một chỗ nghỉ ngơi quá nhiều Khiến ban đêm tinh thần của Dung rất tỉnh táo Tình trạng kiệt sức Chân tay buồn rùn của cô biến mất kỳ lạ Cô lang thang trên đường phố Sài Gòn Bước chân thất thiểu không có mục đích Tâm lý muốn tránh ra nơi đông đúc Tìm nơi tĩnh mịch Khiến Dung vô thức đi đến một quãng đường Có nhà cửa sập xể Nhiều cây bụi thấp và không có xe cộ đi lại Còn điếm thối này Bố đánh chết mày Đột ngột một tiếng đập vỡ giòn tan Kèm theo tiếng giít đâm vào tay Dung Kéo cô thoát khỏi trạng thái thấn thờ Đứng giữa con ngõ tĩnh mịch Ngơ ngác nhìn xung quanh Có tiếng sột soạt như mảnh vải bị xé sách Rồi tiếng rú đau đớn bé nhọn vọng đến Cô nghe thấy giọng phụ nữ yếu ớt Và giọng đàn ông cười khả ố Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Cơ thể Dung đã chạy về nơi có tiếng động Theo phản xạ có điều kiện Trong một con ngõ cột cách đó 5 mét Hai người đàn ông đang đè một người phụ nữ tóc tai bù xù, tay người phụ nữ siết chặt viên gạch, mặc cho cổ tay chị ta bị chân của một người đàn ông đè nghiến xuống đất, chị ta vẫn dãy giụa phản kháng kịch liệt, nhanh biệt miệng nó lại, coi chừng có người nghe thấy. Gã đàn ông áo xanh giật viên gạch khỏi tay người phụ nữ, gã đàn ông áo đen xé mạnh chiếc áo rách te tua, nhét mảnh vải vào miệng người phụ nữ và la toáng lên. Mặt của người phụ nữ nhận bốn năm cái tát thô bạo từ gã đàn ông áo đen. Nhưng chị ta vẫn nhất quyết không thả ngón tay bên trong miệng Gã áo đen chu lên Như con heo bị cắt tiết Vùng nắm đấm thụi vào bụng người phụ nữ Động tác đánh người hung áp Làm cơ thể gã đang ngồi đè Trên người phụ nữ nhấc lên cao Tạo cơ hội cho người phụ nữ cong chân kẹp cổ gã Gã áo xanh cười hành hạch Tốm cổ chân người phụ nữ Kéo mạnh sang hai bên Cặp đùi dẻo dai này thật ợp ý anh Đầu gã áo xanh Trúng một cố nền Máu chảy dọc thái dương khi gã quay đầu nhìn ra sau Dùng dơ cao hòn đá to bằng quả bóng Nghiến răng nện tiếp cố thứ hai Gã áo xanh hoảng sợ lùi ra sau Máu chảy xuống ảnh hưởng tầm nhìn Làm gã vấp chân ngã rúi xuống đất Dùng vội ném biên ngạch vào đầu gã áo đen Do ngón tay của gã vẫn nằm trong miệng người phụ nữ Nên chỉ có thể nghiêng người Vông tay chặn hòn đá to tướng Tiếng rắc như tiếng xương gãy vang lên thật ghê sợn Đừng cắt nữa, chạy đi dùng lao tới kéo người phụ nữ tránh ra hai kẻ côn đồ đáng sợ gã áo đen chật vật bò dậy với cánh tay trái lủng lẳng vì gãy xương bàn tay phải be bét máu thịt lẫn lộn tình cảnh thê thảm của đồng bọn khiến gã áo xanh nổi điên rút dao đe dọa dùng nuốt nước bọt tim đập thình thịch vì sợ hãi tay cố níu chặt người phụ nữ đang đứng khập khiễng bên cạnh thì thầm này tôi đếm đến ba thì cùng chạy nhá ra tới đầu hẻm thì chia làm hai đường người phụ nữ ngẩng đầu Một gương mặt trang điểm nhòe nhòe nước Phần miệng loang lổ máu đỏ Nhìn xoáy vào Dung Cô giật mình bởi giọng nói lạnh lùng Và tự tin của người phụ nữ Không cần Không để Dung kịp phản ứng Người phụ nữ đột ngột cong bộ móng tay giả màu đỏ Tự cào rách vào cánh tay mình Chất giọng lạnh lùng Như phổ thêm tầng băng gió lạnh Bà mày bị HIV Không ngại lây bệnh cho hai thằng chó mày đâu HIV Bệnh thế kỷ Dung quay phát sang nhìn chằm chằm người phụ nữ ra gà nổi đầy hai tay cô, cảm giác lạnh dựng tóc gáy làm cô buồn rùn. Vẻ hùng hổ trên mặt hai gã côn đồ, chuyển thành ghê tờm và sợ hãi. Bọn chúng cuốn quýt nhảy lùi ra sau, mắt trợn trừng, nhìn cánh tay có vài vết gạo dớm máu, cùng chiếc miệng loang lổ máu đỏ của người phụ nữ. Người phụ nữ lau máu trên miệng, động tác bình thường lại dọa gã áo xanh sợ xanh mặt. Gã vừa lùi ra sau, vừa chỉ vào bàn tay bê bết máu thịt của đồng bọn. Tay mày không... Đây là máu của tao, không phải máu của con đấy Gã áo đen hoảng loạn không kém Vô thức chùi tay vào quần áo Như muốn lau sạch loại máu mang căn bệnh thế kỷ Sau khi chùi máu trên miệng Người phụ nữ dơ bàn tay đầy máu ra phía trước Cười khẳng khặc Rồi nhấc chân đi về phía hai gã côn đồ Không phải bọn mày muốn không mất tiền Vẫn được chơi điếm mà Đến đấy, tao cho bọn mày chơi miễn phí đấy Còn điền, tránh ra Gã áo xanh hét lên Và thình lình đẩy mạnh vào lưng gã áo đen Rồi quay mông bảo chạy. Gã áo đen ngã quỷ bỏ trên đất Như con chó trước mặt người phụ nữ Gã ngẩng đầu Bị dọa bởi gương mặt trắng bệnh Ẩn hiện trong mái tóc bù xù, Máu trên cánh tay của người phụ nữ chảy xuống đất thành giọt Máu đỏ trói mắt Làm gã kinh hoàng Gào toáng lên rồi bật dậy chạy đi như ma đuổi Hẻm nhỏ trở lại tĩnh mịch Cơn gió đi hoang ngừng thổi dùng vẫn đứng trôn chân tại chỗ Cảm giác lạnh toát khó sống lưng Đã kết thúc trên người cô Cô nhìn người phụ nữ bình tĩnh Nhặt túi sách và đôi giày cao gót Chị ta cào qua mái tóc rối Búi gọn lên đỉnh đầu Để lộ gương mặt trang điểm đậm Máu quanh miệng đã được lau sạch Lộ ra đôi môi đánh son đỏ cong cớn Người phụ nữ hất đầu hỏi Dung Không chạy à Chị ta cua cua cánh tay rỉ máu về phía Dung Ai cũng biết HIV Có thể lây nhiễm qua đường máu Côn đồ còn sợ Nói chi một cô gái gầy yếu như Dung Dung nhốn vai đáp chơi Tôi bị suy thận giai đoạn cuối. ung thư, người phụ nữ nhướng mày và buông tay xuống. Sắp chết nên không sợ hùng Ngực Dung thắt lại, cảm xúc tiêu cực ủa về, làm cô u ám. Người phụ nữ nhảy bén nhận ra tâm tình của Dung không tốt. Chị ta hạ mắt, chỉnh trang bộ váy rách dưới trên người. Giọng nói đủng đỉnh của chị ta không chút xấu hổ khi phần lớn da thịt trắng nõn lộ ra trong không khí. Gái đứng đường, chỉ là bài khách làng chơi kẻ xỉ, Bỏ tiền một nhưng mà lại muốn ăn hai Cưng không cần can thiệp Chị đây cũng tự xử lý được Muốn ăn chị mày á Hai thằng cắt cái đấy chưa có cửa đâu Vài ba câu nói Đã khái quát được vô nguyên nhân vụ Đôi môi mím chặt của Dung thả lòng Cô hiểu bản thân bị chửi xéo Vì lo chuyện bao đồng Sao còn chưa đi à Người phụ nữ lấy bao thuốc trong túi sách lôi một điếu thuốc ra châm lửa Giọng nói khàn khàn giữa làn khói trắng Muốn chị đây nói cảm ơn cưng à Dung bỏ ngoài tay giọng nói chuông hoa Cúi đầu nhìn quần áo bệnh nhân trên người mình Tay cô nhanh nhẹn xé rách tay áo Cơ thể người phụ nữ cứng cỏng Điếu thuốc đỏ sực trên ngón tay Khi Dung đi tới băng bó vết cào Trên cánh tay chị ta Dung nhẹ nhàng nói Tay chị dính đất cát Coi chừng nhiễm trùng Người phụ nữ đi giày cao gót Nên cao hơn Dung Chị ta nhìn xuống gương mặt trái xoan Trước mũi thanh tú Và đôi môi trái tim nhợt nhạt của Dung Cười khẩy khi nhấn mạnh từng chữ Tôi bị HIV đấy Dùng cúi đầu chuyên tâm quấn vải quanh vết thương hở hững nói Người bị nhiễm HIV Có khả năng sống khỏe tới 30 năm Nếu tuân thủ phát đổ điều trị Người ở giai đoạn cuối như tôi Giỏi lắm lay lắt thêm được nửa năm Lời mỉa mai bị cắt đứt Người phụ nữ im lặng hốt thuốc Ngón tay dùng gầy gò xanh sao Hơi run run như không có sức lực Nhưng vẫn bướng bỉnh hoàn thành việc muốn làm Tôi từng bị cưỡng bức Bởi một kẻ khớp Dùng phá vỡ tính lặng giữa hai người Giọng cô không có độ ấm Thở ơ như đang kể chuyện của người khác Con trai tôi sinh ra không có bố Dù tôi có bù đáp thế nào Cũng không thể chám đẩy sự thiếu thốn tình thương này Đây là nguyên nhân cưng sông sáo Yếu người Dù bản thân đang mắc bệnh nan y sắp chết à Dùng không đáp lời Cưng không nghĩ đến chuyện Với chân tay chói gà không chặt của cưng Đã không thể cứu người Có khi sẽ bị hai thằng chó đó Đe ra làm thịt à Cô mím môi, thắt nút sợi vải rồi quay người rời đi. Ánh đèn đường đổ xuống cơ thể gầy yếu, tạo thành một bóng dài cô độc trên nền đất lạnh lẽo. Người phụ nữ nhìn theo bước chân chậm chạp của Dung. Đến khi cô biến mất khỏi con ngõ, thì điếu thuốc trên tay chị ta tắt lịm, đúng là xui xẻo. Chị ta búng tàn thuốc rồi ngúng ngoài đuổi theo. Rời khỏi con hẻm cụt, Dung mới thấy sức lực con người cạn kiệt. Hai chân như đeo chì mỗi bước đi là hơi thở, thêm nặng nhọc. Cô ôm ngực, cố điều hòa hơi thở, nhìn quanh để xác định phương hướng rồi đi về phía bên ngoài. Này, cưng muốn đi nhảy xong à? Đột ngột có giọng nói vang lên sau lưng, dọa tim cô đập thỉnh thịch vì hoàng. Dung khó chịu nhìn người phụ nữ ăn mặc rách dưới, hở hang, đang đứng cách mình vài mét. Chị ta chỉ tay về phía con đường bên ngoài cười lớn. Đi thêm hai con phố là tới cây cầu nổi tiếng, chuyên có người nhảy cầu tự sát đấy. Hơi thở của Dung trở nên gấp gáp không phải vì bí mật bể vạch trần mà do cô thấy hoa mắt lên mọi thứ trước mắt lung lay chồng chành cô cắn vào một bên má trong miệng để duy trì tỉnh táo người phụ nữ chỉ tay về con đường bên trái cười giòn tan nếu cưng muốn tự tử bằng việc lao đầu vào ô tô thì nên đi đường này cuối ngõ thông với đường lớn ban đêm á hay có xe tải xe container đảm bảo tông phát ra nát bét như tường giọng nói mang theo tính thích thú ác ý của người phụ nữ Như một đòn giáng mạnh vào người Dung Hai chân cô nhũn ra Không đủ sức để đỡ lấy cơ thể Cô ngồi xuống ôm ngực vì khó thở Này cưng ổn chứ Người phụ nữ vội vàng chạy tới Dìu Dung vào vỉa hè Cảm ơn Dung ngồi xuống vỉa hè yếu ớt nói Mặt cô trắng nhợt dưới ánh đèn Giọng thều thào khiến người nghe cũng thấy tội Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Theo thói quen móc bao thuốc ra và khượng người Chị ta liếc nhìn Dung Rồi vò nát điếu thuốc trên tay búng ra xa Hai người trầm mặc ngồi trên vỉa hè Dõi mắt nhìn con ngõ vắng lặng Người phụ nữ mất kiên nhẫn Vẫn là giọng nói lạnh lùng Mang theo chút chua ngoa và ác ý Tôi từng tự tử ba lần đấy Dùng gắng gượng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh Cô mẹ đến mức không có sức nói chuyện Đầu nặng nề Làm tư thế ngồi của cô lung lay muốn ngã ra đất Lần đầu nhảy xong Tự biết bơi nên bơi vào Lần đó viêm phổi, nằm viện tốn cả mớ tiền tích góp Lần thứ hai nhảy từ tầng ba xuống, gãy chân. Hậu quả là cạp mì gói suốt ba tháng vì không đi làm, chẳng có tiền chi tiêu. Lần thứ ba lao đầu vào ô tô. Người không chết mà hại lái xe ô tô bẻ lái, đâm vào một đứa bé đang đi học về. Ngày đầu đứa bé đó phải ngồi xe lăn cả đời. Dùng dùng mình, nuốt nước bọt khó nhọc hỏi. Chị đang đùa đúng không? Người phụ nữ chậm rãi quay đầu. Mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Dung. Dung nhìn thấy sự âm u, hận thù nơi đáy mắt của người phụ nữ. Tai cô ù ù, nghe thấy loáng thoáng giọng hoàn hốt của chị ta. Này, này, cưng làm sao vậy? Dung há miệng ra để thở, cảm giác mặn chát trôi vào miệng khiến cô chết đứng. Cô sờ soãng trên mặt, nước mắt nhòe nhòe làm tầm mắt bị mở đi, khiến miệng cô mấp máy vì vừa phải thở, vừa phải nuốt nước mắt nước mũi. Người phụ nữ ghét bỏ nói, khóc cái gì mà khóc, có gan tự tử thì đừng có ngồi đây ăn vạ tiếng khóc bật khỏi cuống họng dùng luống cuống co chân lại vùi mặt vào đầu gối mái tóc xuôn dài đổ xuống như thác ôm lấy cơ thể run dày uất nghẹn theo từng tiếng nấc cô thấy uất ức, thấy ông trời thật bất công cô chưa bao giờ làm điều ác chưa từng hại người sống lành mạnh, không sử dụng bất cứ chất cấm độc hại nào, tại sao cô lại bị bệnh cô không muốn không muốn chết Tinh thần bị dày vò kết hợp với cơ thể yếu ớt đã đánh gục dung. Cơ thể cô mềm oặt ngã xuống. Theo bản năng hướng về người nhà, cố gắng gượng thều thảo nói tên bệnh viện trước khi bị bóng túi nuốt chừng. Dung không rõ bản thân ngất đi bao lâu, có thể vài phút, cũng có thể cả ngày. Thời điểm cô tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Tiếng khóc giấm rất khe khẽ bên tai, giúp cô nhận ra bản thân đã quay trở về phòng bệnh. Người đang khóc lo lắng cho cô là bà Tuế. Sao con lại chạy khỏi bệnh viện hả? Con không quan tâm đến bản thân Thì phải nghĩ đến cho thóc và mẹ chứ Con có biết mẹ lo lắng thế nào không? Bà Tuế ôm chặt lấy Dung Gào khóc nức nở Cô ngơ ngác nhìn người vây xung quanh mình Cô thấy người phụ nữ xa lạ Mặc áo sách Ngồi trên chiếc ghế nhựa Cô thấy thóc đang dang rộng tay Ôm lấy mẹ và bà ngoại Thằng bé mếu máu khóc Không dám phát ra âm thanh quá lớn Cảm giác tội lỗi và khổ sở ủa về trong lòng Dung Y tá trách mắng bà Tuế làm xô lệch kem truyền. Bác sĩ trách mắng việc bệnh nhân trốn viện và nhắc nhở về bệnh tình của Dung sẽ trở nặng nếu còn tiếp tục làm loạn. Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Dung biết rõ mọi chuyện xảy ra qua lời của bà Tuế Người phụ nữ suýt bị cưỡng bức đã đưa cô quay trở về bệnh viện. Chị ta lãnh đạm giải thích với Dung. Cô nói tên bệnh viện trước khi ngất đi. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã giúp đỡ con gái bác. Không có cháu thì không biết con bé vẫn nằm ngất bên đường đến khi nào. Bà Tuế dối dít, nắm tay người phụ nữ, nước mắt không kìm được sôi lã trã thường tầm. Mẹ, nhanh bỏ tay ra, đừng chạm vào chị ấy. Dung kinh hoàng bật dậy, với tay về phía bà Tuế, khiến dây chuyển nước bị kéo căng, làm đổ cây chuyển nước. Người phụ nữ vung tay đỡ lấy. Người phụ nữ vung tay đỡ lấy cây chuyển, tránh cho nó đập vào đầu bà Tuế. Ánh mắt hở hững lạnh nhạt, của chị ta xoáy nhìn vào mắt Dung, đầy dễu cợt. Bà Tuế giật mình kinh ngạc trước phản ứng của Dung Vội vàng đỡ cô nằm trở lại giường Rồi liên tục hỏi Sao vậy con? Có bị đau ở đâu không? Đừng có cử động mạnh Coi chừng bị thương đấy Để con đi gọi bác sĩ Thóc chạy nhanh ra khỏi phòng Con không sao, không bị đau ở đâu hết Dung xấu hổ lắc đầu với bà Tuế Và ái ngại nhìn theo người phụ nữ Tay cô vụn về túm chặt áo bà Tuế Đầu óc xoay chuyển Tìm cách nói khéo léo Để không xúc phạm người phụ nữ có ơn Đưa mình vào bệnh viện Bác sĩ vào phòng bệnh kiểm tra tình huống của Dung Khẳng định cô không có vấn đề gì Thóc ở lại với mẹ Bà Tuế đi theo bác sĩ ra khỏi phòng Trong khi bác sĩ cảnh cáo Bà Tuế nên theo dõi tinh thần của người bệnh Tránh xảy ra việc ngoài ý muốn như trên Thì bên trong phòng bệnh Không khí giữa Dung và người phụ nữ Trở nên vô cùng xấu hổ Dung ấp ống nói Xin xin lỗi Tôi tôi không phải ghét bỏ hay sợ Tôi chỉ là tôi về đây Người phụ nữ đột ngột đứng dậy Cắt ngang lời Dung Chị ta nhìn một vòng quanh phòng Thấy bệnh nhân và người nhà lục đục Đắp chăn tiếp tục giấc ngủ dở rang Thong đang đứng ở đầu giường bệnh Chắn trước mặt Dung Nó cảnh giác nhìn bác gái ăn mặc sách dưới Nó nghe rõ tiếng hô hào ghét bỏ của mẹ Dung Mẹ Dung không cho bà ngoại chạm vào bác gái này Nó phải bảo vệ mẹ Không cho bác gái đến gần mẹ Người phụ nữ nhìn đứa bé béo tròn Đang dương nành múa vuốt để phòng mình Chị ta phỉ cười khom lưng nói nhỏ Đủ cho Dung nghe Tôi không bị HIV đâu Dung sững sở trợn mắt HIV chỉ là một trong các chiêu trò Để đối phó rác rưởi thôi Giọng người phụ nữ nghiêm túc hơn Cảm ơn cưng giúp tôi Thoát khỏi đám ngu xuẩn kia nhé Chị ta hất đầu về phía tóc Chịnh trọng nói từng chữ Tôi nghĩ người nhà cưng sẽ không nói chuyện này cho cưng biết Thời điểm chị đây đưa cưng vào bệnh viện Đã nghe được y tá nói Mẹ của cưng và nhóc béo này chạy đi tìm cưng suýt bị ô tô đầm chết đấy Cái gì? Chị nói cái gì? Giọng rung tăng cao Vụng về kiểm tra người thóc Cưng có bao giờ nghĩ Trong khi bản thân trốn đi tìm cái chết Thì người nhà của cưng đã chết trước Trong một vụ tai nạn giao thông nào đấy Vì đi tìm cưng không? Giọng người phụ nữ không có độ ấm Lạnh lùng cắm nghìn mũi tên vào tim rung Cánh tay phải bị băng bó của thóc Như tăng thêm nhát dao vào trái tim Vốn đã chảy máu của Dung Chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực Nên khi tỉnh lại Cô không nhận ra sự khác thường của con trai Cô là một người mẹ tội Cô sốt ruột hỏi Còn có sao không thóc Bác sĩ nói vết thương thế nào Có đau không con Bác sĩ khâu 15 mũi cho con Con được tiêm thuốc tê Không đau xíu nào Thóc cười hì hì chớp mắt nói dối Nó không biết tại sao bản thân Phải nói dối mẹ Nhưng bản năng yêu thương mẹ Khiến lời nói dối phát ra trong vô thức Người phụ nữ khịt mũi xem thường Bẻ gãy lời nói dối Trong lúc cưng nằm mê man không biết gì Bác gái và nhóc con này khóc rất thương tâm đấy Chị đây khuyên cưng một câu Đừng làm người thân đau lòng Người phụ nữ nói xong rồi rất khoát rời đi Chẳng chút bận tâm lời nói của mình Đánh vỡ cảm xúc tiêu cực Vẫn luôn vầy hãm dùng Dùng ôm chặt thóc không nói thành lời Thóc bụng về vỗ vào tay mẹ Mắt ráo rác nhìn ra cửa phòng bệnh Mong ngóng bà ngoại quay về Bà Tuế về phòng bệnh Làm Dung vội lau nước mắt Bà Tuế nhìn quanh rồi hỏi han mối quan hệ của Dung với người phụ nữ Cuối cùng bà nói Chết thật Mẹ còn chưa hỏi tên và xin cách liên lạc của người ta Có tiếng ho khó chịu trong phòng Làm bà Tuế lúng túng hạ giọng xuống Hiện tại hơn 4 giờ sáng Bà Tuế biết gia đình Dung ồn ào Làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bệnh nhân cùng phòng Bà ngồi xuống mép giường Choàng tay qua vai Dung Cẩn thận van xin con gái Con từ bỏ chữa trị hoặc xảy ra chuyện gì Mẹ sẽ không sống nổi đâu Sẽ không có ai chăm sóc thóc đâu Con nỡ để một đứa bé 7-8 tuổi Vất vượng một mình trên đời Hà Dung Con không phải là gánh nặng của mẹ và thóc Chúng ta là gia đình Không ai được bỏ ai lại Gia đình mình cùng chiến đấu với bệnh tật Được không con Nước mắt lăn dài trên mặt Dung Được bà Tuế dịu dàng lau đi Con đừng dại dột nữa nghe Dung Không cần chất vấn Ai cũng đoán được nguyên nhân dùng trốn viện Thóc chen vào giữa mẹ và bà ngoại Nó phủi tay lên mô bàn tay Đang gắn kim truyền của Dung Gương mặt bầu bĩnh nhem nhuốc bẩn thỉu, Mắt thằng bé đỏ hoe Như chứng minh nó đã khóc nhiều thế nào Khi không tìm thấy mẹ Cánh tay quấn băng bị nó giấu ra sau lưng Tránh cho mẹ Dung nhìn thấy lại đau lòng Rồi lén khóc Từ đó trở đi Bà Tuế và Thóc túc trực bên cạnh Dung mọi lúc mọi nơi Thóc bướng bỉnh không đi học Bà Tuế lo cho con gái Cũng không có tâm trí ép buộc cháu ngoại đến trường. Sau 3 ngày, Dung ra viện. Bác sĩ nhắc nhở gia đình nên sớm lựa chọn phát đồ điều trị. Không nên bỏ qua giai đoạn chữa bệnh tốt nhất. Sẽ khiến bệnh tình của Dung trở nên nặng thêm. Dung nằm trong phòng trọ nhỏ. Dưới sự van xin và tiếng khóc hàng đêm của mẹ ruột. Dưới sự chăm nom vụn về và tính quật cường không đến trường nếu mẹ không chữa bệnh của con trai. Dưới ký ức về buổi nói chuyện với người phụ nữ xa lạ. Cuối cùng, cô chịu thua Đánh nặng trong lòng cô bật ra thành lời Còn đồng ý chữa bệnh thì sao chứ Nhà mình cũng không đủ tiền mà mẹ Tiền bạc để mẹ lo Bà tuế bật cười trong nước mắt Ôm chầm lấy dung thật chặt Dù có phải vay nợ Phải bán hết nội tạng trong cơ thể Bà cũng phải chữa bệnh cho con gái Các bạn vừa lắng nghe tập 2 Bộ chuyện mới của tác giả Kha Nguyên